Mấy hôm nay cô có qua nhà tìm em mà không gặp Nghe bác nói em đi làm xa rồi Công việc thế nào rồi Ổn không hả em Nghe cô hỏi Mà gương mặt tôi lập tức trở nên buồn so Tôi thở dài đáp lại Dạ Em cũng mới thuê nhà trọ Còn tìm việc làm cô ơi Trên này nói chung việc thì dễ tìm Nhưng để tìm một việc phù hợp với chuyên môn của mình Thì cũng hơi khó khăn đó cô À Ở trường dạo này sao rồi cô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 Cũng biết được Sài Gòn là như thế nào. Chắc tôi phải quay về thôi. Nghĩ đến đây vô thức tôi tự mình gật đầu. Dạ, cô để em suy nghĩ. Có gì em liên lạc lại cô sau nha. Rồi rồi, em cứ suy nghĩ đi. Nếu về em báo cô biết nhé. Dạ cô. Chào em. Tắt điện thoại của cô hiệu trưởng. Tôi lại gọi cho ba và kể lại cho ba nghe những gì trong cuộc nói chuyện vừa rồi.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 Và cuối cùng là tôi hứa tôi sẽ về với bà. Lại kết thúc cuộc gọi, lòng tôi thêm nặng trĩu nên chẳng thể nào ngủ được. Tôi đưa lưng ngồi tựa vào tường, rồi hướng mắt nhìn ra ban công, ngắm nhìn những ngôi sao trắng, đang trên bầu trời. Cho đến khi bên ngoài tôi nghe tiếng mở cửa, ngó lên đồng hồ đã 11 giờ đêm. Đoán thắng về đến, nên tôi liền bước đi ra. Thắng mở cửa đi vào rồi thả mình xuống sofa Nét mặt trông vô cùng uể oải. Sau đó châm một điếu thuốc Rồi đưa lên miệng hút Đứng nép vào một góc ngó nhìn Thắng lúc này Không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy buồn thay cho phần Thắng Không hiểu cậu ấy có chuyện gì nữa Mà từ suốt hôm tôi lên đến nay Cứ thấy tâm tư không lúc nào vui cả Những đầu lọc tàn rồi lại cháy điếu mới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 Nụ cười chẳng phải vì vui mà là cực kỳ khó coi. Ừ, Huyền chưa ngủ hả? Tôi thở dài nhìn Thắng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thắng có chuyện gì buồn à? Mấy hôm nay lên không lúc nào thấy Thắng cười cả. Thắng đưa tay say say vẩn chán, giọng trầm đi khi trả lời tôi. Tôi không sao. Hy vọng là Thắng không sao thật. À, Huyền có chuyện muốn nói. Thắng nhìn tôi chờ đợi Còn tôi thì ngập ngừng một lúc mới lên tiếng Chắc ngày mai Huyền lại về quê Bên trường cũ mới gọi bảo Thời gian này trường nhận bé rất nhiều Nên muốn Huyền về dạy lại Cảm ơn Thắng mấy hôm nay đã giúp Huyền nha Huyền về quê? Ừ Tại sao về? Thì Huyền nói rồi đó Do trường Thắng lập tức buông lời hỏi vặn lại Do trường kêu về Hay do ở đây với tôi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 Nhưng câu nói sau cùng của Thắng, tôi nghe xong chẳng hiểu gì, nên liền cau mày hỏi lại. Ý Thắng nói người đến trước người đến sau là ý gì? Liên quan gì đến huyền hả? Thắng lại cười, nụ cười có phần chua chát. Sau đó ngả lưng ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền và trả lời lại tôi một câu chẳng liên quan. Đợi cuối tuần Thắng về quê, Thắng chở huyền về. Đừng đi về một mình, tôi chẳng yên tâm. Nghe Thắng nói tôi định từ chối luôn vì hôm nay chỉ mới giữa tuần chờ đến cuối tuần cũng phải mất mấy hôm nữa phải ở lại cùng nhau tôi cứ thấy ngại ngại nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm im lặng đến đáng sợ của Thắng cũng như Thắng chỉ cần nói và không muốn nghe tôi từ chối nên đã nhắm nghiền mắt quay đi thế nên tôi đành thở dài trong im lặng rồi quay bước đi trở về phòng mấy ngày hôm sau đó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 Nên mới thế thôi. Cứ coi như Thắng làm vậy. Để cho tôi thoải mái. Bởi nghĩ thế nên tôi cũng bớt buồn. Rồi cứ cố đợi đến ngày cuối tuần rồi về quê. Sáng sớm vừa mới 7 giờ là tôi đã dậy. Cuối cùng cũng đến ngày mà tôi mong đợi. Đánh răng rửa mặt xong. Tôi liền đi ra ngoài. Cứ nghĩ Thắng vẫn còn ngủ. Thế nhưng không Thắng dậy từ bao giờ rồi. Nhìn Thắng đứng ngoài ban công.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 Tư đứng đối diện lập tức gật đầu. Có chứ? À hay là để tí Huyền gọi xe về. Cuối tuần Thắng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thắng về quê cũng có chút việc cần làm nên sẵn tiện đưa Huyền về luôn. Thôi Huyền chuẩn bị rồi mình ra xe về cho sớm. Có thật sự là Thắng cần về nên tiện đường đưa Huyền về hay không? Để Huyền tự về cũng được mà. Tiện đường thôi Huyền không cần suy nghĩ nhiều đâu. Tôi cứ nghĩ trong đầu Thắng sẽ nói do không yên tâm để tôi về một mình. Nhưng có lẽ tôi ảo tưởng quá rồi. Nên khi nghe câu trả lời này từ Thắng, gương mặt tôi đã sượng lại rất lâu. À ừ, vậy Thắng chờ huyền về nhé. Tôi quay đi thật nhanh để che đi cái biểu cảm cứng đơ vì ngại trên gương mặt của mình. Để Thắng không nhìn thấy. Rồi bước vào phòng thay đồ. Sau đó, gom đồ mình lại xếp vào ba lô.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 Tuyệt nhiên cả hai cũng chẳng nói gì đến nhau nữa. Thắng chăm chú lái xe, còn tôi thì nghiêng đầu ra nhìn bên ngoài, vẩn vơ theo đuổi những suy nghĩ trong chính bản thân mình. Xe chạy suốt mấy tiếng cũng về được đến quê. Thành thị xa hoa lúc này, thay bằng một màu lúa xanh thẳm trước mắt, khiến tôi cảm thấy bình yên thật sự. Đúng là thoải mái, không đâu có thể bằng trốn quê nhà.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 Ba từ đằng sau liền lật đật đi bội lên. Quần áo còn có phần dính nước và bùn lầy ướt nhẹp. Ủa, ba đang làm gì vậy? Ba nhìn tôi tự dưng dưng dưng. bà đang tát mương nước ở sau nhà. Con chịu về rồi hả? bà cứ trồng bầy mãi. Gặp ba, cổ họng tôi bất giác cũng nghẹn theo. Con xin lỗi ba. Ba đưa bàn tay nổi đầy gân xanh lên định vò đầu tôi. Nhưng rồi giữa chừng đành thu về. Khi mà ba nhận ra tay ba đang dính đầy bùn đất. Con về là ba mừng rồi. Thôi con vào nhà tắm rửa cho mát đi. Ba ra đằng sau tát luôn cái mương cho hết cá. Dạ ba. Tôi biết mấy hôm nay ba nhớ mình rất nhiều. Bằng chứng là mắt ba đã trũng rất sâu vì thiếu ngủ. Nhà lại chỉ có hai cha con. Nhưng trước nhìn sau khi tôi đi vắng lại càng thêm hưu quạnh. Nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy hối hận rất nhiều với cái quyết định vội vàng của mình. Từ nay chắc tôi sẽ không như thế nữa đâu. Nói đến đây tôi lại nhớ đến lời Thắng đã nói với mình. Vì tôi suy nghĩ vội vàng nên kết quả tôi nhận về không có lại còn làm ảnh hưởng đến cả người xung quanh. Những ngày sau khi về quê tôi tiếp tục xin vào trường rồi đi làm lại. Cuộc sống cũng bắt đầu đi vào ổn định.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 Phải đem hết tình yêu thương trong con người tôi trao về các em. Chỉ có làm như thế tôi mới quản các em ấy được. Bà cũng may nhờ sự kiên trì mà công việc của tôi dần trở nên dễ dàng hơn. Các bé cũng quý mến tôi hơn. Có bé chỉ vừa tạm biệt mẹ khi tới trường là đã quấn lấy cô giáo đòi cô phải bế rồi. Chẳng còn cảnh tượng các em khóc nhè in ỏi nữa. Công việc xuôn sẻ sáng tôi đi làm.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 Thế nhưng lượt khách cũng chẳng hề vơi đi. Tôi đi tới bên quầy cà phê, chọn mua cho ba một loại ngon nhất. Vì xưa giờ ba tôi cực khổ, chưa bao giờ ba dám mua uống những loại đắt tiền thế này. Lâu lâu muốn uống, ba cũng chỉ dám mua mấy gói cà phê lẻ, rồi về pha uống thôi. Bây giờ tôi đã đi làm không bận tâm về việc chồng con nữa. Nên tôi muốn dùng đồng tiền mình làm ra để lo lại cho ba mình. đưa tay lên định lấy hộp cà phê hạt giang say của Trung Nguyên xuống, thì bất ngờ cũng có một bàn tay đưa lên, chạm chung vào hộp cà phê tôi đang cầm rồi giật mạnh. Tôi vì hành động ngang ngược này khá là ngạc nhiên và bực mình, nên liền thu cánh tay về và quay lại nhìn người đối diện, định bụng nói chuyện phải trái, và hỏi họ tại sao còn nhiều hộp không lấy, mà phải cố tình giành giật cùng với tôi. Nhưng khi tôi quay lại, Liền giật mình khi nhận ra người đang đứng trước mặt tôi Chính là Diệp Cô ta cầm lấy hộp cà phê với nét mặt hả hê Và ánh mắt hống hách đang nhìn tôi thách thức Kế bên còn có cả Quyên và mẹ chồng cũ của tôi Họ cũng đang nhìn tôi với ánh mắt không chút thiện cảm Nhưng mà bây giờ đối với họ thiện cảm hay không Tôi cũng không mấy quan tâm nữa Mấy lời trong miệng tôi định nói ra liền nuốt trôi xuống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 Khi họ đi khỏi quầy rồi hẵng quay lại tìm hộp cà phê khác cũng được Nhưng tôi vừa quay đi thì bất ngờ Diệp đã đưa tay níu lấy tay tôi rồi kéo lại Tôi cao mày nhìn hành động này của Diệp sau đó hất mạnh tay mình ra khỏi tay cô ấy rồi khó chịu hỏi Cô muốn gì hả? Diệp khoanh tay trước ngực nhìn tôi rồi nhếch môi Ủa, ai mà giống chị Huyền vợ cũ của chồng tôi vậy? Nghe đồn mấy tháng nay bỏ nhà đi Sài Gòn cơ mà Sao rồi? Đi lên đấy sống không nổi, hay không ai chứa nên trồi đầu về quê lại à? Tôi nghe xong biết là Diệp đang cố tình gây chuyện với mình, nhưng tôi vẫn im lặng thở dài một cái rồi quay đi, coi như không nghe thấy gì cả. Nhưng tôi càng làm lơ, thì dường như Diệp càng điên lên và không thỏa mãn hay sao đó. Câu ta một lần nữa lại đưa tay ghì ngược tôi lại rồi tức tối nói tiếp. Chị bị điếc à? Sao tôi hỏi mà không trả lời? Lần này biết là không thể dễ dàng đi được Nên tôi đành mệt mỏi quay lại Đứng cách xa mẹ con nhà họ ra Rồi chừng mắt nhìn thẳng vào diệp Tôi thản nhiên lạnh giọng đáp Tôi về hay ở thì liên quan gì đến cô Chúng ta cũng đâu có thân tới mức Để cô quan tâm tôi nhiều như vậy Hay là cô sợ tôi về đây rồi Thì anh Phong sẽ tìm đến gặp lại tôi Lúc đó cô sẽ phải mất chồng Bị tôi chọc tức Gương mặt của Diệp càng thêm đỏ ngầu Cô ta nhìn tôi hằn học Như muốn ăn tươi nuốt sống Thế nhưng trên miệng lại giả vờ Cười cợt khiêu khích Tôi mà lại sợ chị giành chồng à Chị có bị ảo tưởng không hả Tôi nhìn vẻ gượng gạo đó liền cười khẩy Sợ hay không chỉ mình cô biết Chứ làm sao tôi biết được Diệp càng thêm lúng túng Không có Làm sao có thể có chuyện đó chứ Hay là chị đang có ý đồ gì đó với chồng tôi Nên mới hỏi tôi như thế, có đúng hay không? Ừ đấy, thì sao? Mày, mày ngon mà nói lại thử xem. Tao tát cho mày một cái bây giờ. Vậy cô ngon thử tát tôi xem. Xem tôi có đánh gãy răng cô không thì biết. Mày! Diệp tức đến nỗi, gương mặt hết xanh rồi đen trắng. Định đưa tay lên tát tôi. Nhưng bị tôi dùng ánh mắt chừng lại thách thức. Nên không dám hành động nữa. Hai chân cứ hậm hực, dậm mạnh xuống nền gạch. Liền lúc này cái quyên bước ra, đưa tay đẩy mạnh tôi vào quầy hàng, rồi chĩa mỏ nói. Chị là cái thá gì mà dám so với chị dâu tôi hả? Chị nhìn đi, từ dưới lên trên có phần nào giống con người hay không? Tôi gượng đứng thẳng lên rồi đưa mắt nhìn quyên thản nhiên trả lời. Thế thì đối với cô ăn mặc như thế nào mới giống con người hả? Tuy là tôi ăn mặc giản dị, nhưng tôi biết mình sống sao cho tử tế không như ai kia, biết cách ăn mặc. nhưng cuộc sống lại chẳng biết điều. Chị nói thế là ý gì hả? Tôi chỉ nói đơn giản như thế thôi, mà cô cũng chẳng hiểu được à? Mẹ phòng đứng đó, thấy con gái mình bị tôi nói cho cứng họng, thì bà lại tiếp tục chen vào. Mới mấy tháng không gặp, xem ra miệng lưỡi cô cũng chưa hoa phết đấy. Cũng may là tôi tống cổ cô ra khỏi nhà sớm, chứ nếu không sớm muộn gì, cô cũng hại tôi đến chết mới thôi. Diệp nghe mẹ và em của Phong lên tiếng bênh vực mình liền ngay lập tức trưng ra bộ mặt đáng thương rồi vờ đưa tay xuống xoa lấy chiếc bụng phẳng lì sau lớp váy ôm chặt kín. Đấy mẹ và cô ba thấy đấy hôm nay nếu không có hai người đi theo chắc chắn chị ta gặp con sẽ ra tay mà hại hai mẹ con con luôn rồi chị ta đúng là quá ác độc mà. Ngay đến đó mẹ Phong liền quay sang nhìn Diệp mừng rỡ và liền đưa tay sờ bụng Diệp Nét mặt đầy nếp nhăn nhưng tràn ngập vẻ sạng người Rồi hỏi ngay Hả con nói gì Con có thai rồi hả Diệp Diệp giả vợ yếu đuối tựa vào người mẹ Phong rồi gật đầu Dạ con mới biết thôi mẹ Định bụng tối nay về con mới nói cho anh Phong và cả gia đình mình biết Nhưng tại chị ta làm con sợ quá Nên con nói để mẹ bảo vệ con Con yên tâm Có mẹ ở đây Mẹ không cho phép con nào hại được con và cháu mẹ đâu Lúc này quên đứng cạnh hất mặt liếc xéo qua tôi rồi nói vào Chị có thai rồi thì thôi, sau này đừng nên gặp chị ta nữa Thấy chị ta ở đâu thì tránh ra xa Chứ không chị ta nổi cơn lên rồi trả thù nữa đấy Ừ, chị biết rồi Tôi đứng đó, nghe mẹ con họ kẻ tung người hứng Mà chỉ cười trừ Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra Và cũng không ngờ gia đình của Phong Toàn bộ chẳng ai tử tế cả Biết thế nên giờ đây thoát ra khỏi nhà họ Có lẽ đó là điều đặc biệt may mắn đối với tôi Nghĩ lại ngày trước yêu Phong Tôi không tiếc gì Vì đối với tôi Phong đã trao cho tôi một tình yêu đẹp Cái tôi tiếc lúc này chỉ là khoảng thời gian đó Vì say Phong mà tôi không tỉnh táo Và quên luôn chuyện tìm hiểu về gia đình anh ấy Nếu như tôi tìm hiểu Biết trước được chuyện gia đình anh mê giàu khinh nghèo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 Cũng còn tốt hơn, chúng ta cứ cam chịu. Rồi cuối cùng cũng nhận lấy sự gẻ lạnh. Rồi ôm đồm mãi những tổn thương về riêng mình. Đến lúc nhận ra thanh xuân cũng không còn kéo lại được nữa. Định vùng đứng một lúc nữa, xem họ làm gì tôi tiếp theo. Và tôi cũng muốn cho họ biết, tôi cũng không phải người dễ ước hiếp. Thế nhưng khi lìa mắt nhìn quanh, thấy khá đông người trong đây đang nhìn chúng tôi. Với ánh mắt hiếu kỳ.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 Tối nay qua nhà hàng Hương Việt cô đãi tiệc tất niên nha. Nghe cô thông báo mà tất thảy ai cũng hào hứng. Cứ thế nhanh tay lẹ chân làm cho xong việc rồi ra về. Tôi ra về đến nhà cũng gần 5 giờ chiều. Thấy ba đang còn lúi húi sách thùng nước ra tới mấy gốc mai trước nhà cho kịp chỗ hoa dịp Tết. Chồng ba mấy hôm nay vì thời tiết chuyển lạnh nên bệnh nhất cứ hoành hành sức khỏe đi xuống. Lại còn làm nặng nên tôi liền đi nhanh lại đỡ lấy thùng nước từ tay ba về mình tôi nói ba để con tưới cho ba đang không khỏe giờ này không khí lạnh đang xuống ba không ở trong nhà lại ra ngoài này rủi bệnh thêm rồi sao ba ba đưa thùng nước cho tôi rồi than thở ở trong nhà mãi không vận động ba lại thấy không thoải mái ra đây làm mấy việc này cho giãn gân giãn cốt thôi con dạ Nhưng thôi gió đang lớn, ba đừng ra ngoài nữa. Để đây con làm cho. Ừ, thế ba vào nhà đây. Con làm xong thì tranh thủ vào nhà nghỉ ngơi luôn nhé. Dạ ba. Ba quay vào nhà, còn tôi cầm lấy cái thùng chuẩn bị tưới. Nhưng bà vừa bước mấy bước, liền quay lại sau đó lên tiếng hỏi tôi. Này, con nhớ thằng thắng, bạn học chung với con mà lần trước nó chở ba về không? Đột nhiên ngay ba nhắc đến Thắng Cả người tôi liền khượng lại Lâu rồi từ ngày về đây Tôi cũng quên mất việc liên lạc với Thắng À cũng không hẳn là quên Mà là do đã từng tiếp xúc với Thắng Hiểu Thắng rất kiệm lời và khó gần Nên mấy lần định gọi hỏi thăm Thắng Nhưng tôi không đủ can đảm Lại sợ làm phiền Nên bấm xấu xong mấy lần tôi lại xóa đi Và trôi qua mấy tháng nay Chúng tôi cũng chưa một lần liên lạc lại Đặt cái thùng nước xuống Tôi đưa ba vào nhà tranh gió Rồi mới lên tiếng hỏi lại ba mình Con nhớ Nhưng sao ba lại hỏi con về thắng hả ba Ba tôi ngồi xuống rót một ly trà nóng hớp một ngục Rồi nét mặt hơi đăm chiêu kể với tôi Hôm qua ba lên sóng trên có việc Sẵn tiện ghé nhà ba thằng Thắng chơi Mới biết nó về quê rồi con Nghe ba nói tôi khá là ngạc nhiên Liền hỏi lại Vậy à ba? Tính ra công ty trên đó nghỉ tết sớm hơn ở mình ba ạ. Ba tôi tặc lưỡi lắc đầu. Không phải. Ngày đầu là nó bị hại nên rời khỏi công ty đó con. Bị hại là sao hả ba? Tôi nóng lòng muốn biết lý do nên liền ngồi xuống chờ đợi ba tôi kể xem nguyên nhân là thế nào. Vì vốn sĩ tôi đã đi vào công ty một lần. Công ty lớn lắm chứ chẳng phải chỉ là mở một văn phòng nhỏ như những công ty khác. vây lại Thắng cũng là một giám đốc. Để leo lên được tầm cỡ đó, tôi nghĩ chắc chắn Thắng phải phấn đấu và nỗ lực bằng năng lực và vốn kinh nghiệm của bản thân rất nhiều. Vậy thì không thể nào dễ dàng bị người ta hại như vậy. Trong chuyện này tôi nghĩ chắc chắn có một lý do nào đó bất thường. Và những ngày tôi lên, hình ảnh Thắng suy sụp tinh thần và lao vào bia rượu suốt chẳng lẽ lại có liên quan. Và đúng như những gì tôi nghĩ, Lần lượt ba tôi kể lại mọi chuyện Khiến tôi như không thể nào tin được ngày ba thẳng thắng kể lại Ngày trước nó chỉ là nhân viên trong công ty Thấy nó giỏi với nó năng lực tốt Nên người ta kèo gả con gái cho nó Ban đầu nó từ chối Có kể lại cho ba mẹ nó nghe là Xếp nó gả con gái cho nó Nhưng nó không chịu Ba mẹ nó thì luôn ủng hộ quyết định của nó Nên không nói gì chỉ động viên nó lo làm bao giờ ổn định muốn lập gia đình thì ông bà đi cưới nhưng rồi không hiểu mọi chuyện xuôi kiểu nào mà chỉ mới qua một tháng sau là nó về thông báo nó được thăng chức giám đốc và thông báo luôn sẽ cưới vợ gấp vợ nó là con gái của sếp cùng công ty luôn nghe vậy ba mẹ nó vừa mừng vừa lo lắm nhưng rồi cũng tất bật lên Sài Gòn để hỏi cưới cho nó nhưng còn biết không cưới về tháng tháng Mới biết nó bị lừa, con vợ nó có thai trước khi đến với nó, mà thằng kia thì quất ngựa truy phong rồi, nên không có nhận con. Nên gài qua cho thằng Thắng. Biết chuyện thằng Thắng nó một hai ly dị. Biết mình bị gài, nó định nghỉ công ty đó rồi, nhưng vì lúc đó nó đang nhận đấu thầu một công trình lớn, nên việc nó rút chân ra không dễ dàng gì. Thế nên, nó đành ở lại cả hai năm nay để hoàn thành công việc. Mà ở lại công ty thì đồng nghĩa công việc sẽ tấp nập phủ lên đầu nó, hợp đồng đưa đến với chức vụ giám đốc công ty, nó muốn từ chối cũng không được và ký nhận cũng không xong. Cuối cùng ba nghe ba nó kể sơ qua là ba vợ nó cho người nhúng tay vào làm gãy hợp đồng nào đó bên công ty nó, không những vừa rớt ghế giám đốc mà khi ra đi còn phải đền hợp đồng một số tiền rất lớn. Ba tôi kể lại đến đây, ông lại thở dài mấy bận sau đó tiếp tục. Bà nghe nói, mấy tháng nay thẳng thắng bị sa thải khỏi công ty. chung cư nó cũng phải bán để đền hợp đồng cho công ty, nên trắng tay luôn. Nhưng nó giấu không nói gì cho gia đình nó biết cả. Nó đi khắp Sài Gòn xin việc, nhưng không hiểu sao chẳng ai nhận nó. Cuối cùng có người quen trong công ty thấy tội nghiệp nó, và có biết số điện thoại ba mẹ nó dưới quê. Nên gọi về kể rõ tình hình của nó. Nên ba mẹ nó mới gọi nó về đó con. Tội nghiệp thằng nhỏ, người hiền nhưng lại gặp chuyện chẳng may. Bà nói đến đây, liền thở dài. Còn tôi trong lòng tự dưng có một tảng đá đẻ nặng. Không ngờ chỉ mới vài tháng, trước mắt số phận lại nhẫn tâm với Thắng như thế. Vậy rồi Thắng bây giờ đang ở nhà hả ba? Ba nhìn tôi gật đầu. Ừ. Ba thấy tinh thần nó suy sụp nhiều đi Lúc trò chuyện với ba vẫn lễ phép lắm Nó có hỏi thăm tình hình của con đấy Nhưng suốt buổi ba ở bên Nó chẳng thấy một lần thấy nó cười Dạ, à mà ba ơi Nói chuyện một lúc con lại quên Tối nay trường con có buổi tất nhiên cuối năm Nên ba cho con đi về trễ xíu nha ba Ừ, thế con tranh thủ mà đi Dạ, để con chạy ra tưới cho xong mấy gốc mai Giờ con đi kẹo trễ. Ừ, coi có gấp thì để đó. Mai sáng ba tưới, con đi kẹo muộn mọi người chờ. Dạ để con làm rồi đi cũng được bà. Nói chuyện với ba xong, tôi mang một tâm trạng không mấy vui vẻ ra ngoài. Tưới xong mấy cây mai, tôi liền chạy ra một góc tít ngoài sân, rồi tranh thủ gọi cho Thu, bạn tôi. Sau những tiếng tút tút dài vô tận, thì tôi cũng được kết nối được với nó. Nó vừa bắt máy tôi đã nóng lòng hỏi ngay. Thu hả? Mày rảnh không cho tao hỏi chút chuyện? Tiếng thu bên kia lèm bèm, có cả âm thanh vừa ngắt vỏi nước. Tao đang tắm, có gì mà gấp vậy huyền? Tao muốn hỏi chuyện mày của Thắng. Mày biết không? Kể rõ tao nghe coi. Ấy, xếp Thắng ở công ty tao hả? Nghỉ làm rồi, bị đối thủ chơi xấu, đền hợp đồng. Chủ tịch và hội đồng cổ đông ra quyết định sa thải. Ngày đâu về quê rồi? Lúc nãy nghe bà kể tôi còn ngờ ngợ trong lòng Nhưng giờ nghe Thu nói Thì tôi tin thông tin này là thật rồi Tôi thở dài nét mặt trầm xuống rồi buông tiếng Khổ thân Tao cứ nghĩ chuyện này không có thật Ừ ông Thắng hiền Bị bà Châu chơi xỏ thôi Bà ấy mê ông Thắng Nhưng sao ông Thắng không mê lại nên cứ phá ông ấy Đỉnh điểm bị ông Thắng từ mặt Với hôm mày lên đấy Nghe bảo bái cay nên nhờ chủ tịch hạ thắng luôn Càng nghe thu kể Lòng tôi càng chịu nặng Một phần tôi căm phẫn không nghĩ Lòng dạng con người lại thâm sâu và độc ác như thế Họ ỷ có tiền có quyền thế Là có thể thẳng tay vùi dập một con người Còn một phần nữa Tôi lại cảm thấy rất ái náy Hôm đó nếu như tôi không đồng ý Vào công ty Thắng làm Không để Diễm Châu gặp tôi với Thắng Thì chắc có lẽ mọi chuyện không thành ra thế này Cũng do tôi. Tại tôi, tôi hại thắng mất rồi. Nói chuyện hỏi thăm thu một vài câu nữa rồi tôi tắt máy. Sau đó cầm điện thoại đi thẳng vào nhà. Lòng buồn trồn đắn đo không biết mình có nên đi ăn tiệc nữa hay không. Vì lúc này tâm trạng tôi chẳng có. Nhưng mới vừa vào đến nhà tôi đã nhận được một cuộc gọi của chị đồng nghiệp. Chị hỏi tôi sao chưa đến, mọi người đang chờ. Nên cuối cùng khó lòng mà từ chối. Tôi đành nói chị là tôi sẽ đến ngay. Vì lâu lắm mới có tiệc, lại có dịp để gặp gỡ mọi người, nên tôi cũng muốn diện cho mình thật đẹp. Khi đứng trước tủ đồ, tôi cứ phân vân chọn đi chọn lại. Lần muốn mặc váy, nhưng nửa lại muốn đơn giản thôi. Và cuối cùng tôi quyết định chọn cho mình một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản. Trong lòng cũng muốn sửa soạn nhiều lắm. Cho bằng bạn bằng bè, nhưng vừa cầm chiếc váy lên, nhìn lại ngôi nhà mình đang ở. Lại cứ lan tăn chuyện của Thắng trong lòng. Nên cuối cùng tôi đành thở dài rồi cất vào. Tôi lấy con cúp chạy ra đến nhà hàng cũng hơn 7 giờ. Hầu như ngoài này các chị em trong trường cũng đã họp mặt đầy đủ. Buổi tiệc bắt đầu. Những ánh đèn đủ màu rực rỡ. Bao trùm lấy không gian bữa tiệc. Tiếng nói cười rộn rã. Sau một năm dài lao động. Thì cũng đã đến lúc bọn tôi được nghỉ ngơi. Và nhận về mình những phần quà Tết đầy ý nghĩa. Tiệc vui là thế, nhưng sao trong lòng tôi lại thấy trống rỗng. Nhìn mọi người say xưa trò chuyện, tôi cũng gượng gạo nở trên môi mình nụ cười, nhưng trong lòng lại chẳng hề vui. Ăn uống no say, buổi tiệc cũng đến hồi kết thúc. Đến khi gần ra về, cô hiệu trưởng còn lì xì chị em tôi, mỗi người một phong bì đỏ lấy lộc nữa. Ai nấy đều vui vẻ nhận lấy, và chúc cô bước sang năm mới lại thành công hơn năm nay. Ngó vào điện thoại đã 10 giờ, tiệc tàn tôi lập tức cùng mọi người ra về. Vì nhà tôi không chung đường với mấy chị em khác, nên ra đến ngoài cửa là tôi liền đưa tay chào tạm biệt các chị em. Sau đó sẽ ngang về hướng nhà mình. Con đường dài và hẹp, ban ngày đã khó đi, bây giờ trời lại tối đen, càng khó đi rất nhiều. Giờ này chỉ có một mình tôi chạy, hai bên đường nhà cửa đều đóng im phăng phát. Lâu lâu lại có cơn gió lạnh tạt thẳng vào người, khiến tôi dùng cả mình. Bàn tay càng siết chặt dây ga để chạy nhanh hơn. Bất ngờ trong lúc này đằng sau lưng tôi nghe tiếng xe chạy đến, sau đó vượt lên và chắn ngang đầu xe tôi lại. Cũng may là tôi chạy chậm nên tình huống này tôi còn có bình tĩnh mà thắng xe lại, dù cho cũng muốn mất hồn luôn. may sao xe tôi chỉ tông nhẹ vào xe người đối diện rồi dừng lại hẳn. Sau phút kinh hoàng tôi mới hoàn hồn nhìn lại tim được thình thịch rồi nhìn đối diện Khi đã nhận ra là ai đang chắn đầu xe Tôi chỉ biết chố mắt lên và không khỏi bất ngờ Vì trước mặt tôi lúc này lại là Phong Dường như Phong còn đang trong trạng thái say mềm Phong loạn trọng bước xuống dựng chống xe Rồi đi tới cạnh tôi Giọng Phong lèm bèm Bàn tay không an phận Cứ chạm vào người tôi mà sờ mó Huyền Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. chồng thấy biểu hiện của Phong không ổn lại đang say. Đêm thì đã khuya đường lại vắng. Tôi sợ mình phản ứng gắt thì Phong sẽ làm bậy nên sợ lắm. cả người run lên đến đổ cả mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố dặn mình lại để không được mắng Phong. Với lại dù sao cũng từng yêu nhau. Từng là vợ chồng tôi không muốn mình nặng lời với anh nên tôi chỉ nhẹ tay. gạt tay Phong ra khỏi người mình rồi thở mạnh mấy hơi sau đó dịu giọng lên tiếng. Ừ, lâu rồi mới gặp. Mà anh đi đâu đến giờ này còn ngoài đường lại say dữ vậy hả? Anh không có sai, Ừ, sai hay không cũng được. Khuya rồi anh về nghỉ đi. Phong nghe tôi hỏi chẳng trả lời ngược lại càng cố tình đụng chạm vào người tôi hơn. Huyền, em có biết anh nhớ em đến phát điên rồi không hả Huyền? Anh không có sai. Từ tối giờ anh ở bên nhà hàng anh chờ em về. Huyền à, sao em bỏ anh hà Huyền? Mùi cồn từ miệng phong phả vào mặt khiến tôi khó chịu phải đưa tay đẩy mạnh anh ra. Nhưng khi nghe những câu nói của Phong tôi không khỏi ngạc nhiên. Ngay lập tức tôi đanh mặt lại rồi nhìn anh thẳng thắn trả lời. Anh nói gì vậy Phong? Là ai bảo ai hả? Là ai leo lên giường với con Diệp? Là ai ép em phải ly dị? Ngày ra tòa anh nhớ không? Em chỉ một mình đứng nhìn Còn anh mang người tình của anh đến tòa Hai người thể hiện sự hạnh phúc trước nỗi đau khổ của em Em còn nhớ rất rõ gương mặt mãn nguyện của anh Đối với cô tá nữa đó Phong Tôi dù đã dặn lòng phải thật bình tĩnh Vì lúc này Phong sai Mọi lý lẽ với người sai thì cũng chẳng thể nào làm anh ta hiểu được Thế nhưng nghe Phong nói Tôi bỏ anh ta thì tôi đã không thể nào giữ nổi bình tĩnh được nữa Phong nghe tôi vặn hỏi Anh ta liền đưa hai cánh tay ra Chụp lấy vai tôi rồi bắp thật chặt Ánh mắt chừng lên nhìn thẳng vào tôi Sau đó lớn tiếng giải thích Anh không có Anh không có mãn nguyện Là do anh bị ép Ánh mắt anh nhìn em ở tòa Là ánh mắt của sự tiếc nuối Là vấn vương Là hối hận đó Em có hiểu không Hà Huyền Tôi bị Phong làm cho đau Nên liền vung tay ra khỏi anh ta Đứng đối diện với Phong Tôi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nói. Bây giờ có tiếc nuối hay là gì gì đó thì em cũng không cần biết. Bây giờ khuya rồi, đứng ngoài đường thế này người ta thấy lại không hay. Anh về đi, em còn về nữa. Không, anh không về, anh nhớ em. Mấy tháng này anh lênh đênh trên biển, nhưng không giây phút nào anh ngừng nghĩ về em cả. Huyền à, anh khát khao có được em, em có biết hay không hả? Anh nói lung tung gì đấy, anh tránh ra cho em về. Không, anh không tránh. Anh nhớ em lắm. Em về bên anh đi huyền. Vừa nói Phong vừa nhào đến ôm chặt lấy tôi. Đôi môi còn ép vào môi tôi. Rồi điên cuồng cắn mút. Quá bất ngờ trước sự tấn công của Phong. Nên tôi chỉ biết cố gắng vùng vẫy. Rồi né tránh đôi môi của Phong ra. Sau đó đưa đôi mắt sợ hãi nhìn quanh. Rồi lớn tiếng la lên. Có ai không cứu tôi với? Có ai không? Phong anh buông tôi ra mau anh điên rồi. tôi vừa la vừa sợ nên hòa khóc nức nở đôi tay cố cào cấu rồi đẩy phong ra như anh ta say rượu nên mạnh lắm tôi càng phản kháng thì phong càng hung hăng ôm chặt lấy tôi hơn giữa đêm khuya tôi om như tờ con đường quạnh vắng chỉ có hai người đôi mắt phong giờ đây nổi lên đầy dục vọng mặc tôi la hét mặc tôi cự tuyệt mặc tôi van xin đến khản cổ phong vẫn không hề buông ra Ngược lại anh ta còn đẩy mạnh tôi ngã nằm xuống bên gốc dừa. Hai tay điên cuồng xé rách chiếc áo sơ mi của tôi đang mặc. Rồi lớn tiếng nói ra những lời nói vô cùng khốn nạn. Khuya rồi, không ai dám ra mà cứu em đâu. Em khỏi la cho mất công. Anh không có được em, thì anh cũng không để ai có được em đâu Huyền. Huyền ơi, anh nhớ em quá rồi. Tôi vùng vẫy đến là người, hai tay nhanh chóng đưa lên bấu chặt lấy mảnh áo. Vừa bị xé để che đi khuôn ngực. Nước mắt tôi chảy dài, vừa đau vừa sợ. Tôi hoảng loạn luôn miệng van xin Phong. Anh điên rồi, làm ơn tha cho tôi đi Phong. Đừng để tôi phải gây tởm anh hơn nữa. Phong dít lên, nhìn tôi đầy hậm hực. Em gây tởm anh à? Chẳng phải em yêu anh hay sao? Tại sao lại sợ anh hả? Huyền à, anh yêu em, anh yêu em. Cho anh đi Huyền, đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi. Huyền à? Anh buông ra, Phong. Buông tôi ra, với người ta có ai không cứu dùng tôi với. Giữa bốn bề vắng lặng, tiếng gào thét của tôi. Chỉ đáp lại là nụ cười đê tiện và ánh mắt đầy thèm khát đang dán chặt xuống người tôi. Mặc cho tôi đau đớn, phong vẫn không hề dừng lại. Càng cố chấp giữ hai tay tôi lại, sơ lần mò sơ nắn. Tôi bất lực, cả người vì mất sức mà nhũn ra. Một giọt, hai giọt. Rồi liên tiếp những giọt nước mắt đắng cay và tủi nhục rơi xuống. Trong lúc tuyệt vọng, ánh mắt tôi từ từ khép lại, định bụng sẽ cắn lưỡi chết luôn trước mặt Phong để khỏi phải nếm trải cái chuyện nhơ nhuốc này. Nhưng khi tôi vừa nhắm mắt định mở miệng, rồi cắn mạnh xuống, thì bất ngờ từ xa tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy tới. Trong tức khắc, Phong bị đánh văng ra khỏi người tôi. Tiếp theo sau đó. Là một giọng nói quen thuộc chút đầy sự giận dữ vang lên. Khốn nạn! Mày thử động vào người cuối một lần nữa xem. Ta bảo đảm đây sẽ lần cuối. Nửa thân dưới của mày được ngóc đầu lên đấy. Từ trước đến bây giờ tôi cứ nghĩ Phong là một người rất đàng hoàng. Và biết chuyện khi mà đã từng có lần Phong kể anh dám cãi nhau với gia đình để bảo vệ tôi. Thế nhưng ngày hôm nay xảy ra chuyện thế này tôi đã không thể nào nghĩ tốt về Phong được nữa rồi. Hành động Phong vừa làm đối với tôi, đó chẳng phải là yêu tôi, mà là anh ta đang muốn chiếm hữu tôi về cái bản năng ích kỷ trong con người anh ta. Vừa muốn có vợ là người mà gia đình mình yêu quý, vừa lại không muốn rời bỏ tôi. Tình yêu này của Phong khiến tôi quá gây tởm. Cũng may mà tôi đã kịp nhận ra và dứt khoát bước đi. Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn, trước mắt tôi lờ mờ một hình dáng cao to, nhưng giọng nói vừa thốt ra thì không lẫn vào đâu được. Và ngay lập tức tôi nhận ra người đang đứng đó là Thắng. Trong màn đêm tối mịt, Thắng dường như còn đi với ai nữa. Tôi lờ mờ nghe tiếng xe bên tai. Rồi sau đó người đó nhanh chóng bước xuống, giữ tay phong lại. Còn Thắng sau khi cất tiếng cảnh cáo phong xong, liền quay sang bước đi tới chỗ tôi nằm. Thắng nhìn tôi xót xa sau đó cởi áo khoác của mình ra, rồi che người tôi lại. Hai tay nâng đỡ tôi lên. Nằm trọn trong vòng tay của Thắng Huyền có sao không? Vừa nãy nghe tiếng tôi cứ ngờ ngợ Nhưng giờ thì đúng là Huyền rồi Nằm trên tay Thắng Cảm nhận sự ấm áp của Thắng dành cho mình Bất giác nỗi sợ hãi trong tôi chẳng còn nữa Thay vào đó là cảm giác cực kỳ yên tâm Tôi ngừng khóc rồi nín hẳn Chỉ còn mấy giọt nước mắt đang đọng trên mi thôi Nhưng trong lồng ngực vẫn còn run lắm Nên chỉ lắc đầu rồi gượng nói Huyền không sao, cảm ơn Thắng nhiều nha. Thắng đưa tay lên lao đi nước mắt của tôi rồi nói. Ừ, yên tâm, có tôi ở đây rồi. Không ai dám hại Huyền nữa đâu. Tôi lặng lẽ gật đầu. Một cảm giác cực kỳ ấm áp trào dâng trong lồng ngực khó tả lắm. Chỉ cảm nhận rằng mình đã được an toàn và Thắng đang đứng ra trai chở và bảo vệ tôi mà thôi. Phòng sau khi bị Thắng đánh xong, Lúc hoàn hồn lại thấy mình bị giữ chặt nên liền nhìn Thắng rồi tức giận gào lên. Mày là ai hả thằng chó? Có tin tao cho người đập chết mẹ con nhà mày ra không hả? Phong càng la hét, thách thức. Bạn của Thắng liền thẳng chân đạp mạnh vào khuỷu chân của Phong một cái như trời giáng Khiến cho Phong đứng chẳng vững. Liền khịu một chân xuống. Đau quá Phong càng gào rú lên. Á, bọn chó có ngon thì thả ông mày ra. Thắng lúc này đỡ tôi đi tới đối diện với Phong. Dù tôi đứng cạnh không nhìn rõ Thắng đang có biểu cảm thế nào, nhưng tôi cảm nhận cả người Thắng đang run lên vì tức. giọng Thắng đanh lại rồi lạnh lùng cất lên: "Là thằng này đây. Rồi mày làm gì được tao hả?" Phong cố mở mắt thật to nhìn Thắng và nói: "Có phải mày là cái thằng khốn lúc trước từng theo đuổi Huyền không hả? Mày cho người thả tao ra xem nào." Thắng nhếch môi cười xong nói càng thêm sắc lạnh. Tao chưa từng theo đuổi Huyền, chỉ có tao yêu Huyền thôi được chưa hả? Cái gì? Con mẹ mày khốn kiếp, nói lại lần nữa cho tao nghe xem. Tao yêu Huyền đấy, giờ mày làm gì tao? Mày, con bà nhà mày trả lời ngon lắm. Tình hình lúc này khá căng thẳng và chuẩn bị đánh nhau, vì ai cũng nổi điên lên cả rồi. Thế nhưng tôi lúc này chỉ biết đứng im như tượng nhìn Thắng. Cái câu nói Thắng yêu tôi vừa thốt ra, mặc dù đoán được là Thắng đang chọc tức phong thôi, thế nhưng lại khiến tôi đơ ra cả người. Cứ muốn nhìn Thắng để hỏi xem Thắng đang nói chơi hay giỡn. Quân, mày buông nó ra đi, để coi nó định làm gì. Quân là bạn của Thắng, hai người đang đi chung xe. Tôi nghe Thắng bảo Quân như thế, nhưng Quân vẫn còn chần chừ hỏi lại. Có được không mày, lỡ đầu nó điền nó hại cả hai đứa đấy. thắng ngó qua tôi không trả lời quân mà chỉ trầm giọng hỏi tôi có đứng được không tôi gật đầu hai tay bấu chặt tấm áo của thắng đang khoác trên người rồi đứng thẳng người lên rời khỏi vòng tay của thắng lúc này thắng mới nhìn sang quân gật đầu đáp yên tâm ta đủ sức xử đẹp nó mày thả nó ra đi quân từ từ đẩy mạnh phong sang phía trước phong cũng vừa nhào đến thì thắng nhanh tức khắc Đưa chân ra một cước đạp mạnh vào bụng Khiến cho Phong không đỡ kịp Mà ngã túi bụi nằm ình xuống mặt đường Đứng lên Thắng gằn giọng Nhìn Phong lên tiếng Nhưng hình như do cú đạp mạnh Nên Phong bị đau không còn đứng nổi nữa Hai tay ôm lấy bụng nằm co quắp lại Thái độ dần thay đổi không còn ngây ngang Chỉ có trên miệng là cào nhào những câu tục tĩu Bọn chó Thắng định sấn tới đánh Phong tiếp Nhưng tôi sợ Thắng lỡ tay rồi lại có chuyện. Với lại Phong cũng bị đánh nhiều rồi nên Thắng vừa bước là tôi đã đưa tay ra níu lấy tay Thắng rồi lên tiếng can ngăn. Thôi Thắng đủ rồi, đánh nữa anh ta chết đấy. Phong nghe tôi lên tiếng thì liền khàn giọng nói xen vào. Ta không mượn mày xin cho tao, con chó đồ đàn bà bẩn thỉu. Thắng nghe Phong chửi, tôi không nhịn được, liền lạnh lùng vung tay ra khỏi tay tôi. rồi lao đến dứt khoát cúi xuống ghì chặt cổ áo của phong rồi lôi lên sau đó vùng tay thành một nắm đấm rồi đấm vào mặt phong một cái phun cả máu họng động tác nhanh đến mức phong chẳng còn kịp để né tránh và lần nữa nằm vật xuống đất với cảnh tượng thê thảm mày chửi nữa đi thắng lên tiếng nói lúc này đáp lại thắng phong chỉ còn thoi thóp những tiếng thở dốc tôi một lần nữa liền kéo thắng lại rồi khuyên can Thôi mà Thắng anh ta xỉn rồi Thắng vì hành động này của tôi Nghĩ tôi lo cho Phong hay sao đó Nên liền quay ngoắt lại Ánh mắt nhìn tôi thở ơ lạnh nhạt Hệt như một người xa lạ Chất giọng chầm trầm cất lên Huyền lo cho nó đúng không Tôi luôn cuống sợ Thắng hiểu lầm ý tôi Nên liền lắc đầu liên tục Không có ý Huyền không phải vậy Ý ý Huyền sợ liên lụy Thắng thôi Thắng nhìn thẳng vào mắt tôi Giọng khản đi Vậy nếu như tôi không sợ liên lụy thì sao? Huyền... Tôi đứng đơ mắt nhìn Thắng. Rồi không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Cũng may lúc này quân bạn Thắng lên tiếng giải vây. Thôi khuya rồi, xử lý nó thế nào rồi về thôi mày. Thắng thở mạnh nhìn tôi, chắc đang buồn tôi. Sau đó quay lại nhìn Phong rồi lạnh lùng nói. Mày muốn tự về hay để bọn tao tiễn mày về? Lúc này Phong lồm cồm bỏ dậy. Gương mặt đã tỏ ra biết sợ Thắng rồi, nên không dám manh động nữa, mà chỉ biết nhìn nhìn bọn tôi, với ánh mắt cảnh cáo rồi vội vàng gượng dậy, dẫn xe chạy về một hơi. Còn lại nơi này chỉ có tôi, Thắng và Quân. Tôi định mở miệng ra kêu Thắng và bạn Thắng về trước đi, nhưng tôi chưa kịp nói thì đã nghe Thắng lên tiếng bảo Quân. Mày chạy xe về trước đi, tí tao về sau. Quân nhìn bọn tôi mấy giây sau đó tưởng tìm gật đầu. Ừ, vậy thôi tao về đây. Ừ. Quân lên xe rời đi. Lúc này chỉ còn mỗi tôi và Thắng. Thắng nhìn tôi rồi không nói gì. Sau đó đi tới. Đỡ xe tôi lên rùm. Do lúc nãy sâu sát, chiếc xe ngã lúc nào tôi cũng chẳng hay. Đứng được ra đây tôi có chút bối rối. Thấy Thắng đã dựng xe lên xong. Nên tôi đành nhẹ giọng lên tiếng giải vây cho không khí đỡ căng thẳng hơn. Bây giờ Thắng về bằng cách nào? Sao lúc nãy không về chung với quân luôn đi? Thắng dựng đứng xe rồi bước đến cạnh tôi. Rồi cao mày hỏi lại. Bộ huyền không muốn gặp tôi à? Sao cứ đuổi mãi thế? Tôi ngại ngùng xua tay giải thích. Không có, Thắng đừng nghĩ vậy. Mới lúc chiều nghe ba kể Thắng đã về quê huyền. Còn định sang nhà Thắng gặp Thắng đó. Vậy giờ gặp rồi đây, Huyền tìm tôi có chuyện gì à? Ngó qua Thắng tôi quan tâm hỏi. Huyền nghe ba nói. Thắng nghe xong nhanh miệng lên tiếng ngắt ngang lời tôi. Tôi bảo đi, tôi biết Huyền định hỏi gì rồi. Không cần lo tôi ổn. Tôi im luôn. Vì biết Thắng không muốn nói nên không hỏi nữa. Nhưng tôi im thì Thắng lại lên tiếng. Cứ tưởng Huyền nhớ tôi nên muốn gặp cơ đấy. Thắng... Tôi biết Thắng đang trêu, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể trả lời lại được, mà mặt cứ đỏ bừng lên. Thắng thấy vậy vô thức khóe môi cong lên, rồi lộ ra một nụ cười mỉm. Do đứng gần nên cử chỉ đối phương nhìn nhau dù không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy được. Nụ cười đẹp và sáng tựa như mấy ngôi sao trên trời đêm, bất giác làm cho lòng tôi khẽ lay động. Rồi đột nhiên Thắng đưa tay ra khẽ vén mái tóc đang dối tung của tôi ra sau lưng cho gọn lại. Sau đó nhớng mắt nhìn về phía trước xe rồi thấp giọng bảo tôi. Thôi lên xe Thắng đưa huyền về. Tôi nhíu mày nhanh miệng hỏi lại. Thế rồi tí nữa Thắng về bằng gì? Thắng lại cười ánh mắt nhìn tôi đầy dĩu cợt đáp lại. Thì ở lại ngủ luôn chứ sao? ơ Thắng lại đùa Thôi khuya rồi lên xe đi. Về nhanh cả ba huyền trong đấy. Nghe nhắc đến bà tôi liền ngó xuống người mình rồi nuốt khan một tiếng. Gương mặt tỏ ra buồn so. Về thế Huyền thế này chắc ba lo lắm. Thắng nghe xong liền gật đầu như đồng ý với suy nghĩ của tôi. Lại khiến tôi còn lo hơn. Nhưng sau giây phút im lặng nghĩ ngợi nhanh chóng qua đi. Cuối cùng Thắng mở lời bảo tôi. Huyền yên tâm đi. Có tôi về tôi giải thích với ba Huyền cho. Mọi chuyện sẽ ổn mà. Tôi nghi ngờ nhìn Thắng. Chắc không? Thắng bật cười khẽ nói Không chắc nhưng sẽ được Tôi nhịn không được nên liền bật cười Dù lòng đang buồn rười rượi Trước câu trả lời có phần trêu đùa này của Thắng Nhưng tôi không trả lời gì nữa Sau đó lặng lặng đội cái nón bảo hiểm Và ngồi lên xe để Thắng nổ máy chở tôi về Đêm càng về khuya Sương xuống càng thêm lạnh Từng cơn gió khẽ lùa vào Khiến cho cả người tôi run lên Vô thức tôi bấu hai bàn tay thật chặt vào tâm áo của Thắng Nhiều con nó mà tôi ấm hơn rất nhiều. Trong lòng cũng bớt đi nỗi đau đang âm ỉ. Thắng ngồi trước vẫn im lặng chạy xe và không nói gì. Cho đến khi chạy đến đầu ngõ, vào nhà tôi thì Thắng đột nhiên hạ ga xe lại. Rồi ngó sang lên tiếng hỏi tôi. Huyền, tôi vào chung được không? Tôi nhìn Thắng đánh đo bảo Thắng dừng xe lại và nói. Thắng vào nhà đi, rồi Huyền nói cho ba Thắng mượn xe đi về. Không cần đâu, Thắng chỉ muốn hỏi Huyền có sợ bác trai lo lắng hay không thôi. Nếu sợ bác trai lo, thì Thắng vào nhà chung rồi giải thích giúp cho. Còn nếu Huyền cảm thấy ổn thì cứ chạy xe vào đi. Còn Thắng tự về. Tôi cao mày suy nghĩ. Thật sự chuyện tôi về trễ ba sẽ lo. Nhưng nếu tôi giải thích lý do hợp lệ, chắc chắn ba sẽ bỏ qua. Nhưng chuyện tôi lan tăn chính lúc này, đó là tôi không thể để Thắng đi bộ về một mình được. Bởi vì nếu không có Thắng đến kịp lúc giờ này, tôi không biết tôi đã ra sao rồi nữa. Và nếu không vì giúp tôi thì Thắng đã về nhà ngủ từ bao giờ rồi, chứ không phải còn lang thang giữa đường giữa đêm khuya thế này. Nghĩ xong xuôi tôi liền ra một khuôn mặt thật đáng thương, đưa tay cố tình níu nhẹ vạn áo sau lưng của Thắng tôi nói. Thắng vào nhà nói đỡ giúp ba dùng Huyền nhé, Huyền cũng sợ ba la. Giúp Huyền xong tôi được gì? Ơ chưa giúp đã đòi công à Hỏi trước để lỡ Huyền quyệt rồi sao Này Thắng cũng tính toán phết đấy Tôi cảm nhận đằng trước Thắng trượt phì cười Sau đó tôi nghe tiếng Thắng hắng sọng một cái Rồi mới trả lời tôi Không sợ giờ này đưa trai về Ba sẽ nghi ngờ hơn à Huyền Không ba Huyền không nghĩ thế đâu Vậy là vẫn muốn Thắng vô à Đúng rồi Không hối hận chứ Không Vậy đi thôi Thắng nổ máy rồi đạp số một phát Chiếc xe giật mạnh rồi chạy đi Khiến cho tôi không kịp ngồi cẩn thận Liền bị một phát ập cả người trồm lên trước Rồi đập luôn vào tấm lưng của Thắng Ngài tức khắc nhận ra người đằng trước đang khoái chí cười diễu cợt Và tấm lưng đang run lên đầy mãn nguyện Nên tôi bực mình nên liền nhanh chóng ngồi bật dậy Rồi thẳng tay đánh một phát thật đau vào lưng Thắng cho Thắng bảo cái tật đã trêu mình Cuối cùng cũng về đến nhà Khi tôi bước xuống xe cũng vừa lúc ngôi nhà của tôi vẫn còn mở cửa và sáng đèn. Ánh đèn trong nhà chiếu rọi tô xõ hình ảnh ba tôi đang ngồi đằng trước trông ngóng tin tôi. Bất chợt tôi đau lòng đến mức hai khóe mắt dưng dưng cả lên. Lần này tôi lại khiến cho ba tôi lo lắng nữa rồi. bà thấy tôi về liền lật đật đi ra. Tôi nhìn ba cúi đầu miệng ba mấp máy định hỏi gì đó với tôi. Nhưng khi thấy có mặt thắng ở đây Ba tôi liền lên tiếng hỏi chuyện Thắng một cách rất đơn giản. Cháu Thắng và con huyền nhà bác, hai đứa đi cùng nhau à? Chơi ở đâu mà tận giờ này mới về vậy con? Tôi định bước tới cạnh ba rồi khéo léo lựa lời giải thích mọi chuyện cho ba ăn lòng. Nhưng tôi chưa kịp nói, thì tôi đã bị Thắng vươn tay kéo lấy cánh tay của tôi không cho tôi bước. Và tiếp theo sau đó tôi nghe câu trả lời từ miệng của Thắng. Dạ chào bác. Giờ này bác vẫn chưa ngủ à? Bà tôi nghe Thắng hỏi thăm với vẻ rất bình thường nên gương mặt đang khó tính đã có phần giãn ra rồi điềm nhiên trả lời với Thắng Ừ, bác đang trông con huyền thấy khuya rồi nó vẫn chưa về nên lo lắm Nghe bà nói đến đây mà lòng tôi như một tảng đá ngàn cân đẻ nặng xuống Tôi ôm chặt cái áo của Thắng trai đi thân mình rồi từ từ đi tới trước ba Dạ con xin lỗi ba Để ba phải trông con rồi Ba nhìn tôi từ trên xuống dưới Sau đó dùng ánh mắt Nơi chiếc áo tôi đang khoác trên người Với sự hoài nghi Khúc này cả người tôi cũng bất giác run Tôi sợ ba tôi phát hiện Chuyện tôi khác lạ rồi sẽ hỏi Phang tới Lúc ấy chắc chắn Ba sẽ càng lo lắng thêm nhiều Áo này của ai Sao con lại mặc về Hảo Huyền Tôi tái mặt nhìn xuống chiếc áo Rồi lung túng không biết trả lời ba thế nào May sao lúc này Thắng bước đỡ lời giúp tôi. Khuya rồi, bác để Huyền vào trong thay quần áo đi bác. Ngoài này con và bác tâm sự xíu chuyện ạ. Ngày Thắng nói ánh mắt ba tôi, nhìn tôi càng thêm nghi ngờ. Tôi thì cũng khó hiểu lắm, không biết ý Thắng là gì. Nhưng thấy Thắng nháy mắt với mình, nên tôi cũng yên tâm đôi chút. Không hiểu sao tôi rất tin tưởng Thắng. Sẽ nói đỡ với ba giúp tôi, nên tôi liền im lặng đợi chờ ba lên tiếng. Sau một vài giây nhìn chúng tôi nghi ngờ, rồi ba cũng tặc lưỡi bảo tôi vào trong trước. Tôi nghe thế liền thở phào nhanh chóng đi vội vào nhà. Bên ngoài không biết Thắng đã nói những gì với ba tôi nữa. Mà tầm gần một tiếng tôi nghe Thắng mượn xe tôi chạy về. Và tiếng đóng cửa tắt đèn của ba tôi. Tuyệt nhiên ông cũng không hỏi gì tôi nữa cả. Trong đêm thanh vắng cột rửa rất nhiều lần và xối ảo ạt nước lên người mình. Tôi đưa tay kỳ cọ trên xa vì tôi muốn gội sạch những vết bẩn vừa nãy phong ban cho mình nhưng chợt nhận ra tôi gội hoài gội mãi cũng thế thôi vì vết bẩn này đã ăn sâu gặm nhấm vào trong tim tôi rồi không thể xóa nhòa đi được Ngồi tựa lưng vào cạnh giường lúc nãy có thắng vì thắng cố tình treo tôi nên dù tôi đang sợ hãi nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh vượt qua nỗi sợ của bản thân một cách kỳ lạ và đối đáp lại thắng Nhưng giờ đây giữa không gian yên tĩnh Lại chỉ một mình Nhìn lại những vết tích mà Phong gây ra trên người mình Những ám ảnh về buổi tối chợt ùa về Bất giác cả người tôi du lên bẩn bật Đưa hai cánh tay ôm chặt báo gối Nước mắt yếu đuối vì sợ hãi và gây tởm trong tôi Lại ùa về khi nghĩ đến Phong Người đàn ông tôi từng trao yêu thương Từng muốn xây dựng hạnh phúc một đời Hôm nay lại nhẫn tâm hung hăng cưỡng bức tôi một cách thô bạo để thỏa mãn thú tính trong người anh ta và tôi cũng không thể nào quên được những lời mạt sát tôi tuôn ra không tương tiếc từ khuôn miệng một kẻ đã từng nói yêu tôi chọn đời Các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Nhân duyên không bỏ lỡ của tác giả Ngọc Thơ